Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dòng điệu nói chuyện của anh vẫn là trong trèo mà lạnh lùng. Anh thằng thắn như vậy, cũng không sợ là hồ dọa tôi chạy mất đi sao? Em hẳn cũng không hy vọng là tôi lừa gạt người. Nhưng mà nghe qua, làm chị gái của anh là tương đối hạnh phúc hơn đó. Cô khẽ cười, mà anh cũng cười. Ý cười trong ánh mắt ngập tràn. Loại ăn dám này không có cách cần thiết. Bởi vì chị gái thì sẽ vĩnh viễn là chị gái. Là chuyện người không có cách nào thay đổi được. Tôi luôn luôn bình tĩnh tiếp nhận, liền so với tôi không phải là ăn sấm cha mẹ song tàn Có hai người anh trai yêu thương bởi vì rất là nhàm chán đó. Phượng Hề mỉm cười nhân chén rồi bày tỏ nhận thua. Thật là xin lỗi, là tôi đã nói một đoạn cực kỳ nhàm chán rồi. Anh mới lặng mà nhìn cô. Hiểu được xét bản thân mình chính là một ưu điểm lớn đó. Anh độ lượng như biển mà cất lời. Anh, cái người này, anh cũng sẽ không sát lại bản thân của mình sao hả? Cô trộm trợn mắt một chút mà nói. Là anh nên thật tốt Xét lại bản thân mình một chút mới đúng chứ Đem chị gái làm thành kim chi ngọc dịp nâng niu Luôn luôn dịu dàng miêm cười Xin gì được nấy Đối với người khác lại thường lạnh nhặt bức người Yêu cầu rất nhiều Những cô bạn gái trước của anh Cũng không có kháng nghị Anh đối xử bất công hay sao Nhưng mà cô cũng nhớ rõ ràng Điệp y chưa từng nói qua rằng thấy anh quen bạn gái Cho nên thà thứ các biểu hiện của anh Có một chút kém cỏi đi Mỗi một người phụ nữ đều khát vọng Mình là nữ chính duy nhất trong suy nghĩ của bạn trai Chỉ cần chân chính là hoàn toàn quan tâm Toàn tâm che chở Mà không phải dựa vào tình cảm Canh thừa cơm cặn Phượng Hề có thể lấy dạy đàn ông một ngày kiếm bạc tỷ như anh Giống như đang trộm thời gian nói chuyện yêu đương Không thể nào giống như bạch mã hoàng tử Chỉ cần chuyên tâm nói yêu đương là tốt rồi Bao nhiêu gia đình còn chờ anh phát lưng mà sống qua ngày đó Yêu anh thì sẽ phải bao dung Cô còn có thể yêu cầu nhiều hơn được nữa hay sao? Tình yêu không có công thức để mà dựa vào, thích hợp với người khác chưa chắc đã thích hợp với bọn họ. Mà quan trọng là hai người có thể khai thông, quan niệm cuộc sống, giá trị quan sẽ không phải là kém xa nhau quá xa. Sau đó trái tim trung động sẽ bởi vì một câu nói hoặc một cái mờ ám của đối phương mà cảm thấy ngọt ngào, tim đập nhanh, quản chịu không được cỗ mà lực đang vẫy khỏi. Cô có dự cảm rằng bọn họ sẽ ở trong rất tốt. Nghĩ tới đây thủy đôi mắt đẹp cổ cô lặng lẽ đốt sáng lên một loại ảo mộng rực rỡ 11 giờ đi qua không lâu Thẩm Thiêu Dương liền đem quách Phượng Hề đưa về nhà Vì cho vợ chồng quách tồng một cái ấn tượng tốt Một đường hộ tống vào đại sành Anh nhớ rằng anh rể đều là làm như thế Phượng Hề cảm thấy rất là ủy quách nha Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trong đại sành Thì lập tức hối hận Có thể ở tại cửa lớn nói với anh lời bái bai. Cô không cần chuyện xấu trong nhà bêu ra ngoài Thế nhưng không còn kịp rồi, thẩm thiếu dương cái gì cũng đã nhìn thấy hết. Bao gồm là việc Tổng Giám Đốc Quách Tùng Diên đối với Phan Vinh Mỹ không thể nhịn được nữa mà gióng giận Cháu mặc chính là cái y phục gì vậy hả? Vậy mà còn dám lấy bộ dạng tồi tệ như thế này đi ra ngoài làm loạn sao hả? Muốn mất mặt xấu hổ, thì cốt trở lại nhà họ Phan cho ta. Cháu trời vừa sáng, liền cốt về cho ta mau. Bao gồm bà nội Quách với đôi mắt giả rưng rưng, giống như xem đến cái quái vật đang nhìn chăm chăm vào cháu ngoài cái loại y phục này cháu đi mua ở đâu hả tiểu thư cao quý như chúng ta tại sao có thể ăn mặc giống như gái quán rượu ai bảo không có một mũi cặp cha con nữa rồi bao gồm cả quách hoạt quan cùng với quách ý chí chịu không nổi tự như mãnh liệt trợn tráng mắt phan vinh mỹ với vẻ mặt xem nhẹ không kiên nhẫn nói các người đúng thật là bảo thủ cười đến chết người mà để xã giao có mặt hấp dẫn một chút người nào sẽ lấp mắt nhìn nhiều một cái chứ Liền tiếu vô nhân của công ty bách khóa mỗi lần vừa lên báo Không phải lộ ra đánh giữa thì là lộ bắp đùi Nếu không phải làn mỹ nữ tuyệt thế Cũng sẽ không có trang báo Nhấp ảnh ra cũng không thèm để ý đến cô ta phan viên Mỹ mặc một bộ váy liền thân Siêu ngắn màu xanh lam lộ ra 2 phần 3 bắp đùi Cộng thêm cổ váy chữ V Hai go bông đào miêu tả sinh động Cũng có trách lão nhân ra bảo thù Nhìn là muốn té diều Thế nhưng cô ta lại rất là đắc ý chính mình Đêm nay tại bữa tiệc áp đào trốn xanh thiên Cùng với thiếu phu nhân Nhấp ảnh ra hướng tới cô ta, màu mau chụp ảnh không ngừng, lại còn hỏi thăm lai lịch thân thế của cô ta. Mặc dù cô ta coi như là khuôn mặt mới trong các cuộc xã hội danh viện, nhưng truyền thông liền rất liền chú ý tới khuôn mặt mới này. Họ nữa cô ta còn hào phóng tự giới thiệu mình, chính là cháu ngoại của Quách Tình, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Vinh, tiền kim của khách sạn Ôn Tuyền, thành danh ngay trong vòng một đêm. Đây chính là nguyên nhân cô ta, chết nương nhờ ở người ngoài nhà ngoại cũng không chịu về nhà. Cô ta mỗi lần nhìn tạp chí tuần san đều rất là khen tị với những tiền kim danh viện kia sáng dâm so với cô ta kém hơn nhưng lại có mặt công chiếm ở trên các trang báo truyền thông nếu đổi lại là quan mặt xinh đẹp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net